Các giải gà lần 7, chương 4, phần 3. Tôi có thể chậm chạp tự mặc quần áo cho mình làm những việc đơn giản, ví dụ như trải giường chiếu, gấp chăn màn, đến trưa thì ủ cho Vân Châu ấm trà lạnh. Thậm chí có đôi khi còn có thể mò mẫm đi dạo trong sân, chỉ là khó tránh khỏi lúc bị va chạm, trên người bị xước sát, có vết máu. Vân Châu tuyệt nhiên không nói gì, mỗi lần như vậy chỉ chăm chú bằng vết thương cho tôi thật cẩn thận, ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên chóp mũi tôi, hỏi tôi có đau không. Trong lòng tôi tự cảm thấy vui mừng, nào ngờ một lần tiểu đảo nước mắt nước mũi đầm đìa nói với tôi. Tiểu thư không biết đó thôi, tuy rằng cô ra không thể hiện gì ra mặt, nhưng mỗi lần bôi thuốc cho tiểu thư toàn bộ viểm mắt đều đỏ lên. Thật sự là, thật sự là cái gì mà hồng hạnh vượt tường, thiền thụ vạn lê hoa nở chỉ khiến cõi lòng người ta tàn nát, tàn nát cõi lòng. Từ đó về sau, tôi cố gắng cẩn thận, tận lực tránh cho mình khỏi bị va đụng, để khiến anh khỏi lo lắng. Ngày ngày trôi qua thật viên mãn, thật hạnh phúc. Vân Châu dọn sạch sân viện, trồng cây sơn chi. Sau vài trận mưa, sơn chi nở hoa. Và một buổi sáng hoa nở, tôi thấy hỉ mạch của mình là cháu ngoại của thần y. Mặc dù y thuật không được gọi là giỏi, nhưng mạch rõ ràng như thế, tôi biết. Vân trầu ôm lấy tôi suy nghĩ một chút nói. Tùy biết muội là cháu của thần y, ta nghĩ vẫn là nên tìm một đại phu đến xem là tốt hơn. Gia đình nhận lệnh chạy ra ngoài, chút lát sau dẫn về một người được gọi là cao tuổi nhất, có kinh nghiệm nhất trong thành. Rất không giống dáng vẻ một đại phu chút nào, cũng rất không giống cách đại phu mà bắt mạch cho tôi. Im lặng chốc lát, vỗ đuổi nói rõ to. Có! Có! Tôi méo miệng, phần trầu hòm một tiếng hỏi Có cái gì? Lãi nhân kìa lập tức khiển trách Vợ người có thai rồi, người sắp có con rồi, ta có tiền mưng rồi Sao ngay cả cái này cũng không rõ hả? Tôi trợn ngược mổm há hốc, quả nhiên là một đại phù đặc biệt Nói thẳng ra rất nhiệt tình nhiệt huyết Đơn vị đại phù đặc biệt này đi rồi Vân Châu ngồi bên giường tôi khẽ gọi tôi Ali Rồi không nói gì nữa Tôi nghĩ nghĩ một chút Từ trên giường bước xuống Huynh không vui à Vân Châu lên tiếng Hả Tôi nói Vậy sao không nói lời nào Vân Châu cười khẽ rồi kéo tôi vào lòng Ta rất vui Nhưng không biết nên thể hiện thế nào Tôi yên lặng một lát nói Huỳnh có thể hôn muội Nói Ali Chúng ta có hài tử rồi Ta sắp làm cha rồi Ta rất kích động Rất cao hứng Rất vui sướng Rất cảm xúc Rất nhiệt huyết chào dâng Anh bật cười hồn vào má tôi Lại hôn xuống môi tôi Lại hôn lên trán tôi nói Hôn ở dưới nữa có được không? Tôi nói Vậy gọi một tiếng bảo bối xem nào Hả? Vân trầu gõ đầu tôi nhến răng nói Ta có thể cho rằng nương tử đang được chiều mà nhõm nhẽo đó nhé Tôi gật đầu nói bừa Mụi cũng nghĩ vậy Nhớ trước đây Giao Ngọc từng nói với tôi Nếu như có người quá chiều người mà sinh ra nhõm nhẽo Thì đó là một điều hạnh phúc viên mãn Sống hơn 1.000 tuổi, trải qua hai thế giới Tôi chưa từng nghĩ sẽ có thời khắc hạnh phúc như này Tôi vốn tưởng rằng Vân Châu là người kín miệng ít bộc lộ ra ngoài, ngay cả trên khuôn mặt cũng không thể hiện ra, là một người rất sụt xè, rất trầm ổn, rất phẩm vị, nào ngờ ngày hôm sau tiểu đảo kích độc nói với tôi. Tiểu thư, tiểu thư, cô giả giả tiền công cho chúng ta rất cao nha, còn để chúng ta nghỉ hai ngày, mướn vài xe ngựa được quản gia và chúng ta đầu tháng ra ngoài chơi một chuyến, vừa rồi lại bảo quản gia đến cửa hàng tô ra đóng chiếc sườn trẻ con. Lại còn tự mình đến cửa hàng trần ra chọn vải May ra 12 bộ y phục trẻ con À đưa rồi được rồi Còn may cho tiểu thư 12 bộ y phục cho phụ nữ có thai nha Tôi đã nhấp trả trong miệng Kết quả là lập tức phun ra Đối với việc giới tính của con cũng là trọng tâm thảo luận của bậc cha mẹ Ban đêm tôi và Vân Châu tiến hành thảo luận một hồi Tôi trần thành hỏi Vân Châu Huynh muốn con trai hay con gái? Vân Trầu suy nghĩ hỏi lại. "Còn muội?" Tôi trầm tư giây lát đáp. "Muội muốn con trai." Anh liền ôm tôi vào lòng nói. "Vậy thì con trai?" Tôi gật đầu áo ước nói. "Muội muốn nơi dưỡng con mình trở thành một tiểu trượng phu, để con rủ muội theo muội đi dạo phố, tặng muội đồ vật, lại cùng muội đi du sơn ngoạn thủy, gặp người quen, muội sẽ kéo tay người đó nói." Này này đây là tiểu trượng phu của ta đấy Tôi không kìm nén nổi sự vui sướng Phần trầu trầm lặng một lát rồi buồn bã hỏi Vậy còn ta Anh lại buồn bã nói Ta nghĩ ta muốn con gái Tôi kinh ngạc lại trầm tư rồi hiểu ra nói Tiểu ca ca không phải huynh ghen đấy chứ Anh chẳng phí lời nữa Chỉ cầm chặt tay tôi nhéo nhéo Tôi cười ngầm hiểu Nằm úp xuống vào ngực anh nói Thật ra mụi muốn sinh một nhi tử giống như cha nó Vân Châu lập tức hò một tiếng cười Thật ra chúng ta có thể sinh con trai Lại có thể sinh con gái nữa 3, 4 tháng sau, bụng to ra, sờ sờ, to hơn so với lúc trước 3-4-5-6 vòng. Trong lòng tôi vui mừng, lại có chút bất an. Theo tính toán, sáng tháng 3-4 tháng 4 năm sau là sinh con rồi, tôi rất muốn nhìn thấy hình dáng của con, ví dụ như chiếc mũi thẳng cao hay tẹt, đôi mắt tròn hay dài, chiếc miệng rộng hay nhỏ, giống Vân Châu nhiều hay là giống tôi nhiều. Nhưng mắt tôi vẫn không có chút khởi sắc, Tôi không biết đến lúc tôi sinh rồi thì mắt có còn mổ nữa hay không? Nếu như cả đời này tôi mù, cả đời này mắt không nhìn thấy. Vậy khi con tôi lớn lên, có thể bị những đứa trẻ cùng tuổi ức hiếp hay không? Có ghét bỏ tôi hay không? Nhớ là lúc ở Bình Giới, có một tiểu quỷ có cha bị què. Các tiểu quỷ cùng tuổi ở trường cười nhạo cô ấy, giống như cười nhạo tôi không có cha mẹ. Lúc đó trong lòng tôi vẫn ảo ước tìm một người bạn bị các tiểu quỷ ức hiếp gần giống như tôi để chơi cùng. Đến một ngày, tôi thấy cô ấy sau khi bị các tiểu quỷ ném đá đang ngồi bệt xuống đất khóc thút thít. Tôi thấy phấn chấn, nghĩ có thể làm bạn được với cô ấy, vì vậy liền lon men chạy tới trước mặt cô ấy, nào ngờ vừa há mồm gọi tên cô ấy, liền bị cô ấy nổi giận đùng đùng đưa tay ra túm lấy ném xuống sông. Cô ấy rất khỏe lại cao béo. Tôi bị cô ấy ném như vậy Kết quả là bị quăng đi rất xa, rơi bùm vào trong nước, bởi hơn nửa ngày mới leo lên bờ được. Có thể thấy, những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh này, tính tình thường thô bạo, không toàn vẹn lắm. Ví dụ như vong xuyên, cái đêm đó tôi gặp anh, là anh cầm gạch đánh vỡ đầu ca ca mình. May mà lúc đó tâm tính tôi chưa thông suốt, vẫn chưa hiểu thế nào là khó chịu, là tổn thương. Cho nên thể xác và tinh thần lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ mà lớn lên. Cũng may là lúc đó vòng xuyên gặp tôi, khiến anh đang là một đứa trẻ chịu đủ sự tàn phá thiếu sức sống mà một lần nữa tỏa sáng. Nếu không, không biết chừng, anh đã bị lạc lống rồi. Nghĩ như thế, tôi vô cùng sầu lo. Có đôi khi nửa đêm không ngủ được, tôi lật qua lật lại trên giường. Vân Châu hỏi tôi, làm sao vậy? Tôi không biết phải nói như nào, chỉ phải nói Đại khái là trứng lo lắng tiền sản đó mà Vân Châu chắc là biết tâm tư của tôi Cười khẽ, vuốt nhẹ tóc tôi nói Yên tâm đi, có ta ở đây rồi Tuy nhiên có những đêm khi tôi đang mờ màng ngủ Cảm giác bàn tay lạnh lạnh của anh đặt vào mắt tôi Thở dài thật khẽ Các bạn vừa nghe xong chương 4 phần 3 của chuyện Gái già gà lần 7 Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương sau của câu chuyện nhé